mọi người đều nghe thấy giọng nói này ở bên ngoài, lại đều cảm nhận rõ ràng giọng nói đang ở bên tai. Một bóng dáng già nuối xuất hiện ở lối vào đại sảnh, toàn bộ người nhà họ Diệp tiến lên tiếp đón, cúi đầu chào hỏi. Ngân tiếp lão gia. Rất nhiều người trên đại sảnh đều đứng dậy, có người thậm chí còn kiệu mũi chân. Một số người trong giới võ thuật phấn khích nói: Lão gia nhà họ Diệp, Diệp lão tiền sinh, Diệp Trấn Khang. Cường giả không cảnh trong truyền thuyết đấy. Hôm nay có thể nhìn tận mắt, chết cũng cam lòng. Diệp Lão Gia đích thân ra tay, sợ rằng lôi thần này phải trốn chạy mất dạng rồi. Điều đó còn phải nói ư. Lúc trẻ, Diệp Lão Gia đã giết chết không biết bao nhiêu bậc thầy, tên Lão Thuần này mới bao nhiêu tuổi, luyện thêm mấy chục năm nữa, có lẽ có khả năng so bì cao thấp với Diệp Lão Gia. Diệp Trần Giang không nhanh không chậm, bước đến đứng nơi cách trước mặt Lão Thuần 10 mét, gật đầu khen ngợi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 Hai, Diệp Chân Giang ánh mắt tán thưởng, mũi kiếm chuẩn hướng nhắm thẳng nghênh đón trước búa khổng lồ. Ầm ầm, lại một tiếng âm vang cực lớn, La Thuần phun ra máu bay về sau, Diệp Chân Giang cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy cánh tay dường như bị sét đánh trúng, tê liệt không chịu nổi, phải mất rất lâu mới hóa giải được luồng khí tức sét điện này. Nhưng, trước búa khổng lồ của La Thuần sớm đã xông tới.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 lão gia đường ngọc thanh của nhà họ đường đến rồi Nghe nói mặc dù ông ta điên điên khùng khùng nhưng thực lực thì lại cao nhất trong tất cả mọi người của bốn đại gia tộc đó la thuần vừa chạy thoát ra ngoài cửa thì thấy phía sau hai người đã đuổi đến chỉ cách tầm 10 mét anh lại phóng ra sáu con dao găm diệp chấn giang tiện tay dùng kiếm hất rơi xuống đất đường ngọc thanh đưa tay ra gầy gầy ba con dao găm bắn tung tóe ra ngoài tất cả đều găm chặt vào trong bốn xung quanh tường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 Xe taxi chạy thẳng một mạch đến bên ngoài đại viện tường đỏ, anh vào trong nhờ giấy chứng nhận, đến được chỗ ở của lão Đàm. Lần trước khi rời khỏi đây, anh có cầm theo chìa khóa, sau khi vào trong phòng vội vàng khóa cửa lại, khoanh chân lại ngồi xuống sàn, lấy một nắm linh đan trị trọng thương từ trong hồ lô tử kim ra nuốt xuống. Hai lão thành quanh năm bị người ta đuổi giết, chạy thoát thân, đang rợn trị thương nhiều vô kể.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 Đột nhiên, trong đầu trở nên trống không. Vì sao trên trời như đã có thêm sinh mệnh. Khi đang kêu gào với nó, cơ thể cũng có cảm giác khác thường, có liên hệ kỳ lạ với những vì sao này. Lạ thật. Lộ tình định thân lại, cảm giác vừa nãy lập tức biến mất. Cô ta ngần ngơ một lúc. Đột nhiên, nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen trên tay. Đó là món quà sinh nhật La Thuần tặng cho mình. Tháo chiếc nhẫn ra, dưới ánh sao nhìn ngắm cả buổi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 Nhiều người đều bị chặn ở ngưỡng cảm nhận phù lực này, vì vậy, dù cho dân số thiên kình cổ tình hàng tỷ tỷ người, phù sư lại ít đến mức đáng thương, luyện khí sư lại càng ít ỏi. Trong ký ức của Hải Lão Thành có liên quan đến quá trình luyện khí, nhưng từ đầu đến cuối không cảm nhận được phù lực, tóm lại là một người không có thiên phú. Làm thế nào cảm nhận phù lực? La Thuần tìm kiếm ký ức Hải Lão Thành,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 đáp thang máy lên đến mặt đất, phát hiện giờ là buổi trưa, đi qua hẻm nhỏ chật hẹp, trước mặt là một con đường rộng thanh thang, bỗng nhiên trở nên ồn ào. Nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm nhà hàng cao cấp ăn cơm, bỗng nhiên có một chiếc xe BMW dừng bên cạnh, cửa xe mở ra, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong. Tiểu Tinh đang bị dài vò ở nhà họ đường, anh lại ở đây ung dung tự tại. La Thuần quay đầu lại nhìn, Người phụ nữ này là bạn thân gặp ở hôm bữa tiệc sinh nhật lộ tình hình như được gọi là Lý Hương Châu anh nhớ nhớ mày nói Cô ấy vẫn gả cho nhà họ đường à? Lý Hương Châu cười lạnh Anh cho rằng mình là ai? Trong hôn lễ gây náo loạn lớn thì có thể ngăn cản hai nhà đó kết thông gia ư? Anh không những không giúp được tiểu tình ngược lại còn hại cô ấy làm ơn làm việc có đầu óc chút được không? La Thuần trực tiếp lên xe nói Đi đến nhà họ đường Lý Hương Châu nói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 Hai thanh niên áp giải Lộ Tình nhấc cô ta lên định lột quần áo. Lộ Tình dãy ruộng. Để tôi tự cởi. Hai gã kia cười khà khà, vui vẻ nhìn cô ta tự lột quần áo. Lộ Tình đặt tay lên khuy áo, cô ta hít sâu một hơi Sau đó, đột nhiên đâm đầu vào cây cột bên cạnh. Cây cột trong phòng khách làm bằng đá hoa, đụng vào nó chắc chắn sẽ mất mạng. Trong thời khắc mấu chốt, đồng hoàn vân lao tới, tuống tóc Lộ Tình,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 không mai làm chỗ dựa cho cô nữa đâu không nghe lời sẽ bị phạt hiểu chưa lộ tình cười đáp anh ấy vẫn chưa chết sớm muộn gì anh ấy cũng giết chết anh Con khốn ông cho mày cãi bướng này đường hoàn vân giơ tay tát lộ tình thêm một cái nữa Vèo, một âm thanh chói tai vang lên một luồng sáng trắng bỗng chớp lóe bàn tay của đường hoàn vân bị phi đao chém đất rơi bụp xuống đất tốc độ của cây phi đao vẫn không giảm bớt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 Diệp Lập Hồng luôn ghi nhớ mối thù con trai mình bị chặt đứt tay. Ông ta giơ cái diều lên bổ về phía La Thuần. Khoa chân múa tay. La Thuần tung một cú đạp, toàn thân Diệp Lập Hồng như bị điện giật. Ông ta hộc máu lùi lại, chiếc diều cũng bay mất. Người ông ta mềm nhũn nằm chặt vật dưới đất. Ông ta tức giận quát: "Mày, mày dám phế kinh mạch của tao!" La Thuần thong thả bước đến nói.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 Diệp Chấn Giang đập bàn đứng dậy, quát: "Hỗn xược, nếu mày đến đây nhận sai và xin tha thứ thì phải có dáng vẻ của người nhận sai chứ, thế mà còn dám ra tay trước mặt Diệp Chấn Giang tao?" "Nhận sai?" La Thuần bật cười, kinh ngạc nói: "Ai bảo tôi đến nhận sai? Hôm nay tôi đến đây là để tính sổ với các người, lão già kia, lần trước ông và lão già ngu xuẩn đó Suốt nữa đã giết chết tôi, hôm nay tôi sẽ tính sổ cẩn thận với các người."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 không biết bay đến tận nơi nào. Lão gia ơi, mọi người ở phòng khách đều sợ hãi không ngừng hét lên, Diệp Trần Giang liên tục lùi lại, ngã ngồi xuống ghế, ôm vai hãi hùng nói, "Không cảnh đỉnh cao, mày, sao mày tiến bộ nhanh được như vậy?" La Thuần chắp tay nói, "Tôi tha cho một mạng, lần này tình ông không làm hại bố vợ tôi." Sắc mặt của Diệp Trần Giang tái nhợt,